Nữ hoàng Ai Cập tập 18 Ông mưu ám sát hoàng phi Caron vừa tắm trong bồn Vừa miên man suy nghĩ Mình cảm thấy hồi hộp quá Không biết các cô dâu khác có cùng tâm trạng như mình lúc này không Sau lưng Caron Con rắn hổ mang từ từ bò tới Nữ quan Nefutera nhắc Lệnh bà tắm lâu rồi đấy Caron đáp Vâng tôi lên đây Bà Nefutera nhắc Lên mau kẻo cảm lạnh thì khổ Caron đáp Dạ Nữ quan Nefutera đem y phục tới cho Carol Thì thấy con rắn ở phía sau Carol. Ôi Nữ quan hốt hoảng la lên Coi chừng phía sau Carol bất ngờ Chuyện gì vậy Carol quay lại phía sau Thì con rắn đang lao tới Carol hốt hoảng Á Ruka ở bên ngoài nghe thấy Tiếng Carol kêu cứu Cô ấy đang tắm mà Sao lại Ruka chạy vào và nói Xin phép lệnh bà Nữ quan nói Đừng chạy Caron Carol hốt hoảng Cứu tôi với Ruka nhanh tay phóng con dao trúng ngay đầu con rắn Carol sợ hãi kêu lên Con rắn, con rắn Unasu cùng đội vệ binh tới Lệnh bà có sao không? Nữ quan vỗ về Carol: May quá, không sao cả Đừng sợ, ổn rồi, ổn rồi Carol nhìn Ruka Ruka, lại một lần nữa anh cứu mạng tôi Unasu ra lệnh cho binh lính Hãy cho điều tra ngay Xem kẻ nào đã thả rắn độc vào đây Trong khi đó, men sư cũng tắm ở trong bồn Trong phòng của mình Men sư nghĩ chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Carol ơi, chúng ta đã trải qua nhiều thử thách, giờ sắp đến lúc vui vời. Ngày mai đất nước Ai Cập sẽ chính thức có một hoàng phi thông minh tài giỏi. Nghe tiếng ở Mỹ, Men Phu sư hỏi có chuyện gì ở Mỹ thế? Men Phu sư nhìn ra ngoài, ôi trời, bên hậu cung. Men Phu sư vội vàng bật dậy bước ra khỏi bồn tắm. Carol đang ở bên ấy, chẳng lẽ lại có chuyện gì rồi? Quân lính báo. bẩm hoàng thượng bên ấy có tiếng rú tiếng bước chân men phu sư la lên Na sư đâu hắn lo việc tuần tra canh gác cơ mà una sư chạy tới báo ổn rồi tô hoàng thượng một con rắn hổ mang rình lúc hoàng phi carol đang tắm định tấn công nhưng ruka đã kịp hạ rồi men phu sư lo lắng toát mồ hôi rắn hổ mang ư carol đã bị cắn chưa una sư đáp dạ con rắn chưa kịp làm gì trời sắp sáng ngày hội tế thần amen sắp bắt đầu chuyện Caron bị mưu sát bằng rắn độc được tạm gác lại. Tin tức về lễ cưới giữa hoàng đế Ai cập và cô gái sông Ninh Caron đã lan truyền nhanh chóng sang Assyria, Hy to và cả Babylon nữa. Men sư vô cùng đẹp trai, oai phong trong bộ lễ phục. Đây là giờ phút thiêng liêng nhất ta ngóng đợi bấy lâu nay. Men sư ra lệnh chuẩn bị khẩn trương lên. Cung nữ tâu bẩm hoàng thượng, dân chúng kéo về đây đông quá. Men sư hỏi hội đồng tư tế đã có mặt tại thần điện rồi chứ? quan quân tâu, bấm vâng, các quan tư tế thức suốt đêm ở thần điện để cầu nguyện cho hoàng thượng, hoàng phi và đất nước Ai Cập. sư nói, tốt lắm. Caron hào hứng, mình đang rất nóng lòng chờ xem các nghi thức tế thần mặt trời cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của Ai Cập cổ đại. Lễ hội này được minh họa khá rõ trong sách sử mình đã học, hồi hộp quá. Caron nhớ lại lời thầy Rao, ai có diễm phúc lắm mới được chứng kiến lễ hội này. Caron mỉm cười, Vậy là mình có hiểm phúc Nữ quan Nefutera tới bên carol và nói Thần rất hiểu tâm trạng của lệnh bà Cô gái nào về nhà chồng cũng hồi hộp thế cả Cho dù là bậc thần thánh như lệnh bà cũng không tránh khỏi Caron nhìn ra ngoài và ngạc nhiên Ôi nhìn kìa Bà Nefutera nhìn Caron chiều mến nói Đám đông dân chúng kinh thành TB đã đến đây từ tối hôm qua Họ thức suốt đêm cầu nguyện cho lệnh bà được hạnh phúc Trong khi đó, Ari và các cung nữ Đang thay y phục cho nữ hoàng Ashisu sư vô cùng uất hận Hừm, ta căm thù lễ hội này Ngày đáng sợ nhất đối với ta cuối cùng đã đến Số con bé nô lệ tóc vàng ấy quá may mắn Bao âm mưu ám hại của ta nhắm vào nó đều thất bại Và ta sắp phải đau khổ Nhìn nó thành vợ thành chồng với em trai ta Ari nhìn nữ vương Tội nghiệp nữ vương, ngài đã tuyệt vọng Ragasu đắc ý, ha ha ta đang hình dung thấy bộ mặt đưa đám của nàng a xi sư phải đau khổ dự lễ hội này cô ta đã gửi gắm con tim vào một tình yêu sai trái lệch lạc và bây giờ phải trả giá nữ quan chạy tóc cho carol xin lệnh bà ngồi yên ạ chỉ còn một chút nữa là xong ạ men sư tới hạnh phúc nói carol nàng chuẩn bị xong chưa men sư hạnh phúc đến bên carol chàng vui đùa dùng tay kéo tóc của nàng miệng cười và nheo mắt nói nghe đây, ta không để hôn lễ này phải giang dở lần thứ hai đâu nhé. carol nhanh mặt, e ê, ê, tóc người ta vừa mới chạy xong. men Phui sư cười vô cùng hạnh phúc. xin lỗi, đưa lượt đây ta chạy lại cho. men sư nói với carol, đã đến giờ hành lễ, theo nghi thức ta phải ra cung Ninh thánh thể thần amen. nàng sửa soạn xong sẽ ra sau cùng đội hộ giá, cố gắng đừng trễ giờ nhé. men Phui sư nói với quan quân, ta đi nào các khanh. quan quân đáp, tôn lệnh. Đội thuyền đã sẵn sàng, cung nghênh thánh thượng, thánh thượng giá lâm, vạn vạn tuế Caron nghĩ mình sắp được tận mắt chứng kiến một lễ hội vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại Thật không thể tin nổi men sư một tay cầm thiết trượng, một tay dơ cao hành lễ Đứng trước cũ thần quần trí thượng, trước thần Amen vĩ đại đã sáng tạo ra con người Ta, hoàng đế Ai Cập long trọng tuyên bố lễ hội thần Amen chính thức khai mạc Và sẽ kéo dài trong suốt 11 ngày đêm toàn dân hô vang hoan hô hoan hô hoan hô hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế Caron thấy quang cảnh đó dưới kia dân chúng mới đông làm sao tất cả đang một lòng một dạ quy phục hoàng đế men phi sư đó phải chăng là sức mạnh tạo nên cả một nền văn minh hùng vĩ thế là chỉ còn vài giờ nữa mình chính thức là vợ của men phi sư con người cách đây mấy tháng mình tưởng chừng sẽ không bao giờ thân thiện được không ngờ bây giờ chàng lại quá đỗi đáng yêu Duyên số kỳ lạ, mình đã vượt qua khoảng cách 3.000 năm Để giờ phút này trở thành cô dâu của triều đình Ai Cập cổ Toàn dân hô vang, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế Hoàng phi ơi, chúng tôi yêu mến người Người là niềm tự hào của thần dân Ai Cập chúng tôi Lẫn trong dân chúng có một người trùm khăn che gần hết gương mặt Thánh thể thần Amen bằng vàng sẽ được rước từ thần điện Can Mắc đến thần điện Luxon Hãy múa hát lên đi nào Mọi người phải thốt lên Ôi đẹp quá, thánh thể của thần mặt trời Amen đó. Caron trầm trồ, cảnh rước kiểu thánh thể này đã được chạm khắc trên vách đá các lăng mộ vua chúa Ai Cập xưa, nhưng đây là cảnh thật sống động hơn nhiều. Người dân cung kính, vạn tuế thần Amen, xin hãy phù hộ dân Ai Cập. Toàn dân rạng rỡ, nhìn kìa, hoàng đế trong lễ phục thần mặt trời. Men phui sư vô cùng oai phong, lịch lãm trong trang phục thần mặt trời. Caron chìm đắm trong không khí lễ hội. Thật tuyệt vời, quang cảnh đầy màu sắc và âm thanh. Mọi người hô vang, hãy hát mừng ca ngợi thần linh. Mên sư nhìn Caron, "Ơ kìa Caron, còn chờ gì nữa mà chưa xuống thuyền với ta?" Caron hỏi, "Ta đi chung thuyền ư?" Mên sư tới bên Caron và nói, "Nàng không phải là hoàng phi của ta sao? Từ hôm nay, nàng sẽ không được rời xa ta nửa bước." Caron nói, "Nhưng em muốn xem lễ hội." Mên sư nắm tay Caron và nói, "Lý do lạ nhỉ?" Nàng cùng xem với ta không được sao Nhanh lên, mọi người đang nhìn đấy Đừng để họ cười cho Caron ngại ngùng Eo ơi, đừng nắm tay em có được không Ruka nhìn Caron phải thốt lên Caron xinh quá sư nhắc nhở Cảnh vệ canh gác cẩn thận đấy Quân lính của Angol nói Chúng ta nhận lệnh hoàng đế Angol Trà trộn vào lễ hội ám sát hoàng đế sư, Nhưng bọn cảnh vệ canh gác nghiêm ngặt quá Caron hạnh phúc bên Memphis sư. Hoàng đế Men Phui Sư là một trong những vị vua lừng danh trong Ai Cập Cổ Mình tự hào vì đã được chàng yêu thương kính trọng Men Phui Sư tuyên bố Lễ rước thánh thể thần mặt trời Amen Về thần điện Lúc Son bắt đầu Đi đầu đám rước là đoàn nhã nhạc sôi động Với các nữ vũ công múa bài cung tiến hoa sen tiếng hò reo vui dậy một góc trời Cung nghinh thánh thể Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rầm rộ tiến về thần điện Lúc Son Suốt mấy trăm năm thời cổ đại Lễ tế thần Amen đã trở thành lễ hội truyền thống không thể thiếu được của người Ai Cập Cổ. Phong cách lễ hội này có ít nhiều ảnh hưởng đến lễ hội Carnival ở châu Âu sau này. Đã đến thần điện Luxon, Hoàng thượng Vạn Tuế. Cung nghinh thánh thể thần Amen nhập điện. Quân của Ari, nữ quan Ari đã ra lệnh cho chúng ta trà trộn vào đám rước bằng mọi giá. Quan tư tế ra đón, kính mời Hoàng thượng và Hoàng Phi nhận lấy nước thánh chuẩn bị lễ tế thần. Men sư nói, Cảm ơn quan tư tế Mọi người nói Ơ kìa, nữ hoàng A-si-sư Quân lý nói Đội cận vệ sẵn sàng, A-si-sư đến đấy carol nghĩ A-si-sư, tôi muốn sống hòa bình với chị Tôi yêu mến chị mà Tại sao chị lại Người dân xì xào Bà A-si-sư ấy ác lắm Lần trước bà ấy dùng cá sấu ám hại hoàng phi Không biết lần này dùng đến thủ đoạn gì nữa Xuyệt, khẽ thôi Coi chừng bà ta nghe thấy Tội nghiệp Hoàng Phi, đẹp người đẹp nét thế mà còn bị ghét Cầu mong bà ta lấy quách vua Babylon đi Ừ, bà ta ở lại Ai Cập chỉ làm cho Hoàng Phi khổ sở, triều đình rối ren sư tức tối nghĩ Hừm, đám dân đen láo tuết Ta cảm nhận được trong mắt đám dân đen kia sự nghi kỵ và lòng căm thù Khốn nạn thật, trước đây chúng kính trọng ta lắm mà Caron nghĩ à sư, chúng ta không thể là chị em được sao Lòng ganh ghét đã làm khổ chị đấy men phu sư ra đón sư mời chị lại đây men phu sư nói hôm nay chị sẽ là chủ tế chứng nhận cuộc hôn nhân giữa ta và carol trước mặt thần amen và toàn dân ai cập nếu hoàn thành trọng trách này chị sẽ được minh oan trước những đàm tiếu của thần dân asisu sửng sốt cái gì ta phải đứng chủ hôn cho các ngươi ư men phu sư bước ra tuyên bố với thần dân thần dân yêu mến hãy nghe đây chị ta là nữ hoàng sư đáng kính hôm nay sẽ là chủ tế công nhận cuộc hôn nhân giữa ta và carol dân chúng nghe vậy thì nói khó tin quá ồ có chuyện kỳ lạ ấy sao vậy là nữ hoàng vô tội ư vậy là chúng ta đã nghi oan cho bà ấy men phui sư quay vào nói với asisu chị đã nghe họ nói rồi đấy hãy chúc mừng hai chúng tôi đi rồi chị sẽ được thần dân tung hô kính trọng carol nhìn men phui sư ngưỡng mộ và tự hào hay quá không ngờ men phui sư xử sự tuyệt vời như vậy đây là lối thoát duy nhất cho chị asisu mắt asisu nổi lửa hườm giỏi lắm men phui sư ngươi đã gài ta vào thế bí carol nhìn asisu chị asisu ơi hãy hồi tâm lại đi vì lợi ích của chính chị đấy trước sau men phui sư rất kính trọng chị và cả tôi nữa tôi thật lòng thán phục trí thông minh tài thao lược của chị nếu chúng ta hòa hợp lại ai cập sẽ rất mạnh asisu làm chủ tế hỡi thần amen vĩ đại xin thần hãy chấp nhận cuộc hôn nhân giữa hai tôi tớ đang đứng trước mặt ngài đây xin hãy hợp nhất hai người thành một hoàng đế men sư quốc vương ai cập cùng carol cô gái đến từ sông Nin. men sư hạnh phúc nhắc carol carol hãy đốt chầm hương lên bàn thờ đi carol nói hãy giúp em tay em đang run vì hạnh phúc toàn dân vui vẻ họ đã xóa bỏ hận thù hoan hô nữ hoàng asisu carol nhìn men sư nói điều em hạnh phúc nhất là chị asisu chị ấy đã lấy lại được uy tín trước thần dân chủ tế asisu tuyên bố trước sự chứng kiến của các chư thần và toàn dân ai cập chủ tế asis tuyên bố carol chính thức là hoàng phi vương quốc ai cập kể từ hôm nay toàn dân hô vang hoan hô chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc vạn tuế vạn vạn tuế men sư chụp lấy ngọn lao trên tay Unasư na sư men phui nói khoan đã còn sót một nghi thức ta muốn làm cho xong carol sửng sốt sao còn nghi thức gì nữa mà lại cần tới gươm giáo Một con sư tử lao ra, men Phui sư nói, đây chính là con sư tử lần trước ta chưa kịp hạ. Caron thấy vậy thì hốt hoảng la lên, "Ôi trời, một con mãnh sư, trời ơi, hãy cứu hoàng thượng." Caron gào khóc, "Có ai cứu chàng không? Ôi, chàng chết mất." Mini ở bên cười và nói với Caron, "Ha ha, lệnh bà đừng lo, coi kìa." men Phui sư la lên, "Chết nè." Mũi lao trên tay hoàng đế men phui sư, nhắm ngay đầu con mãnh sư, trên đà lao tới, con quái thú không tài nào tránh kịp, đành lãnh trọn ngọn lao. Mãnh sư chỉ kịp học lên một tiếng, rồi đổ vật xuống sân, vật vã vài giây cuối trước khi tắt thở. Mọi người hô vang, hoan hô, giết được sư tử rồi, hoan hô. Minie gọi, tỉnh lại hoàng phi ơi, hoàng thượng đang cười kìa. Caron ngước lên, vội vàng chạy tới chỗ men phui sư. Men phui sư, chàng còn sống ư Karon nắm lấy cổ áo Men vui sư, "Tại sao chàng làm thế? Lần trước vì lễ sanh sư tử mà chúng ta đã xa nhau, nhớ không? Em không muốn thảm cảnh lại tái diễn lần nữa đâu." Men vui sư vô cùng bất ngờ trước thái độ của Carol. Men vui sư ôm lấy Carol, "Nhưng đây là nghi thức bắt buộc. Kia Karon, nàng xúc động quá đấy." Men vui sư ôm chặt lấy Carol vỗ về, "Nín đi, nín đi nào, cô bé của ta." Men vui sư đứng trước thần Amen, hỡi thần Amen tối thượng, người đã khai sinh ra muôn loài. Kẻ tôi tớ xin dâng lên thần đầu con sư tử này làm vật tế lễ. Với tấm lòng thành kính vô biên của tôi tớ ngài. Đoàn múa hát tung hô, hoan hô đôi tân lang tân nương, cầu chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Caron hạnh phúc bên men phu sư, men phu sư hạnh phúc cười tươi ôm Caron cùng chứng kiến lễ hội. Men phu sư nói với toàn dân, cảm ơn thần dân ai cập yêu mến của ta, hôm nay là ngày vui nhất đời chẩm vì Chấm đã chọn được cho mình một người bạn đời lý tưởng. Chấm xin hứa trước thần dân sẽ cùng Hoàng Phi Caron nỗ lực hết sức mình để xây dựng một đất nước Ai Cập ngày càng phồn vinh giàu có. Caron hạnh phúc bên men sư. cảm ơn những người dân thành TB đáng yêu, những con người luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim Caron. Nhờ họ, Caron đã có những nghị lực vượt qua bao gian nguy thử thách. Trời ơi, quang cảnh này làm ta nhớ đến những hình khắc trên tường các lăng mộ thung lũng vương gia, Dạo ấy thầy Rao còn bắt cả lớp nằm bò ra chép lại từng hình vẽ một Mình vốn không có hoa tay nên phải nhờ Jimmy chép giúp Ôi dễ thương làm sao những ngày còn đi học Hôm nay nếu không có mùi trầm hương thoang thoảng Chắc mình vẫn nghĩ đang nằm mơ Một giấc mơ dài đến 3.000 năm đằng đẳng Không, mình không nằm mơ Bởi tiếng tung hô của dân Ai Cập đang mỗi lúc một cuồng nhiệt Chính mình đã đem lại cho họ niềm hứng khởi ấy Quan tư tế thông báo Lễ cưới đã hoàn tất Cô dâu chú rể hãy ra mắt thần dân. Toàn dân hô vang, hoan hô, hoan hô, xin chúc mừng, hoàng phi vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế hoàng phi. Dân chúng nói với nhau, cô gái sông ninh thành hôn với hoàng đế men phui sư, đất nước Ai Cập chúng ta sẽ ngày càng phồn vinh. Đúng thế, đó là điều chắc chắn. Toàn dân hân hoan vui mừng, múa hát đi chị em, xin chúc mừng, anh em ơi hãy uống thật say đi. Nữ quan cầu nguyện. cầu thần linh phù hộ cho đôi vợ chồng mới sớm có con đàn cháu đống toàn dân vui vẻ uống đi uống mừng một tương lai tươi sáng cho ai cập lính assyria không thể hành động được hùm, lính canh đông quá trong lúc đó ở assyria Angon vô cùng tức tối hãy đợi đấy men sư caron ngày vui của các ngươi không kéo dài đâu men sư đã chém đứt một cánh tay ta còn caron san bằng kinh thành to đẹp của ta toàn dân ai cập hòa mình vào không khí hân hoan vui mừng Anh em ơi, trời tối rồi, đốt lửa lên đi, chúng ta sẽ ăn mừng đám cưới thâu đêm suốt sáng. Hôm nay ai không say là không yêu nước đấy. Phụ nữ nói với nhau, các bà ơi, chúng ta phải tiếp rượu thêm thôi. Lẫn trong đám dân chúng, người chùm khăn che kín gần hết gương mặt chính là hoàng tử Izumin. Izumin thấy quang cảnh đó thì nghĩ, niềm vui mừng của dân chúng Ai Cập thật khủng khiếp. Rõ ràng triều đình sư đang rất được lòng dân, đặc biệt là Caron, nàng đã chiếm chọn lòng tin yêu của dân Ai Cập. Vừa rồi hoàng đế Ragasu đã ngỏ lời cầu hôn với nữ hoàng Asisu, đồng thời gửi cho vua cha ta một mật thư đề nghị liên minh. Việc làm của hắn thật khó hiểu, thật sự hắn đang mua đồ gì? Việc Asisu nhận lời lấy Ragasu cũng khiến ta bất ngờ. Izumin ngồi ở mỏm đá ngắm trời sao. Quân lính hi tai to nói sao băng kìa Izumin nhìn sao băng và nghĩ sao băng giữa đêm tân hôn của Menfui sư và Carol điểm xấu hay tốt đây? Tại hoàng cung Ai cập. chúc mừng hoàng đế và hoàng phi anh minh men sư nói cảm ơn chư khanh cả triều đình nói hoàng đế vạn tuế vạn vạn tuế immo tep nói triều thần chúng tôi thay mặt cho toàn dân ai cập chân thành chúc mừng hạnh phúc của hoàng đế và hoàng phi men phi sư nói cảm ơn triều thần nói hoàng phi vạn vạn tuế men phi sư vô cùng hạnh phúc gương mặt chàng vô cùng rạng rỡ chàng cầm ly rượu lên và nói nhân ngày vui của triều đình ta quyết định miễn thuế nông nghiệp 2 năm đồng thời mở kho quốc khố cứu trợ dân nghèo quan tể tướng chiếu lệnh ta mà thi hành caron ngồi bên cạnh hạnh phúc nhìn lên men sư và nói hoan hô men sư quan tư tế nói muôn tô thánh thượng vừa rồi trên bầu trời có một sao băng đó là điềm lành báo hiệu nước ai cập của chúng ta sẽ ngày càng phồn vinh men sư rất vui và nói hay lắm men sư đưa tay ôm lấy caron Từ nay ta đã có Caron phụ việc chiều chính, nàng là vận may của ta đấy. Caron bất ngờ, "Ối." Men Phui sư hạnh phúc âu yếm nhìn Caron, "Xin lỗi, ta hơi mạnh tay." Caron nhìn Men Phui sư, "Chàng say rồi." Men Phui sư cười hạnh phúc. Caron nói, "Chàng chỉ đồ uống trong dịp này thôi nhé, sau đó phải kiêng rượu để giữ tỉnh táo trong việc trị quốc." Trước mắt chàng còn bao nhiêu việc phải làm. Caron nghĩ, "Việc đầu tiên là phải làm lành với chị Asisu. Nếu cần mình sẽ hạ mình xin lỗi Ashisu vô cùng đau khổ Lẽ ra chỗ ngồi ấy Vương vị ấy phải là của ta Chứ không phải của con nô lẻ tóc vàng mặt hạng ấy Ashisu tức tối rơi nước mắt bỏ đi Ragasu vẫn quan sát mọi việc Các cung nữ tới mời rượu Caron Kính mời Hoàng Phi cạn chén Caron nói Ơ ta không biết uống rượu Các em hãy tha cho Cung nữ nói Nhưng đây là rượu mừng à Caron nói Thôi được ta nhấp một tí vậy khè, eo ơi khó uống quá men sư quay sang nhìn caron say đắm ánh mắt men sư chìm đắm trong thế giới của hai người caron ngại ngùng sao nhìn mình như thôi miên vậy ta quân lính báo tâu hoàng thượng men sư quay lại hỏi gì vậy quân lính thưa sứ giả các nước dân tặng phẩm mừng lễ cưới à nữ quan Nefutera tới nói với caron mời hoàng phi theo tôi về phòng nghỉ ngơi hoàng thượng còn chút việc bận Caron nói, vâng Caron nghĩ, ủa, không phải phòng mình ư Caron nghĩ, ủa, không phải phòng mình ư Caron nhìn ra bên ngoài và nói với nữ quan Ồ, dưới kia vui quá Nữ quan nói, Vâng, cả kinh thành đêm nay sẽ thức trắng để ca múa Nữ quan và các cung nữ chăm sóc lại y phục cho Caron Nữ quan nói, Đây là phòng của Hoàng đế và Hoàng phi Bắt đầu từ hôm nay, hai người đã trở nên một Vì vậy, phải ở chung một chỗ, hiểu chưa? Các cung nữ cười và nói với nhau Chúng ta đi thôi Nữ quan và các cung nữ quỳ xuống nói với Caron Chúng thần kính chúc Hoàng Phi sớm sanh hoàng tử Còn lại một mình Caron ở trong phòng Sao bọn họ lại cười nhỉ Eo ơi căn phòng rộng thế này ư Mẹ ơi anh Rai An ơi Mọi người có bình an không Mẹ có biết con đang ở cách xa mẹ Đến 3.000 năm và muốn về với mẹ lắm Nhưng con không thể Ở đây con có một sứ mạng rất quan trọng Cần hoàn thành dân ai cập yêu con họ tin con đem lại may mắn cho vương quốc con muốn làm thật nhiều việc cho họ để trả mối ân tình sâu nặng ấy mẹ tha lỗi cho con các anh tha lỗi cho em nhé men vui sư đã vào phòng từ lúc nào và đến bên Caron. kìa nàng khóc ư Caron ngước lên thấy men vui sư và ôm chầm lấy chàng men vui sư chàng đây rồi nãy giờ em ở trong phòng một mình sợ ma muốn chết men vui sư cười nói Con ma của nàng đâu, chỉ chỗ cho ta đánh đòn nó nào. sư và Caron đã có một đêm tân hôn hạnh phúc say đắm trong tình yêu nồng cháy. Sau bao nhiêu gian nan thử thách, cuối cùng họ đã ở bên nhau. Cho đến bây giờ, các nhà khảo cổ thế kỷ 21 vẫn chưa tìm ra di chỉ nào kể lại đám cưới linh đình của hoàng đế sư với cô gái Songnin Caron. Nhưng chắc chắn với một sự kiện quan trọng như thế, các nhà sử học không thể bỏ qua. Vấn đề là những ghi chép còn nằm đâu đó dưới nhiều lớp đất thuộc Ai Cập. Đêm nay, a sư vô cùng cô đơn và đau khổ. Trời ơi, đêm tân hôn của họ cũng là đêm tang tóc nhất đời ta. Sóng sông ninh đang gào thét than khóc dùm ta chăng? Thất bại này quá lớn khiến ta gần như kiệt sức không gượng nổi. Thế là ta đã phụ lòng thân mẫu, không làm đúng mong muốn của bà. Bà mong ta lấy men phui sư để vương quốc này khỏi rơi vào tay ngoại tộc. Niềm riêng không chọn, nghĩa lớn bất thành, ta là kẻ chiến bại Cuộc sống đối với ta hỏi còn ý nghĩa gì nữa chứ Ragasu vẫn đang quan sát ha ha nàng đang than khóc, đây chính là lúc thích hợp nhất để ta chinh phục trái tim nàng Ragasu tới chỗ Ashisu và nói Hỡi nữ hoàng xinh đẹp, kẻ độc ác nào đã khiến nàng rơi lệ sầu bi Ashisu ngước lên, ơ, ông đấy ư Ragasu nói, mấy ngày nay tôi chờ câu trả lời của người đẹp Sao nàng vẫn lạnh lùng với ta Ashisu nghĩ Hừm kẻ si tình này có mặt thật đúng lúc Ta đang cần một chỗ để nhờ vả đây Ragasu nói Vâng nàng nhờ tôi điều gì xin cứ nói Dù có phải nhảy vào lửa Kẻ hèn này cũng sẵn sàng Bên ngoài người dân vẫn đang vui mừng Uống đi uống nữa đi Các bà đâu rồi thêm rượu đi chứ Rượu đây rượu đây Ragasu cầm tay Ashisu và nói Nhưng trước hết nàng hãy cười lên đã Đời người dài chẳng bao lâu Tội gì vương vấn âu sầu vào người cho khổ Nếu muốn Nàng hãy chút hết những ưu tư ấy sang cho ta Ta sẽ giải quyết nhanh gọn Những ưu tư ấy Để nụ cười sớm trở lại với nàng Nghe ta đi Buồn làm chi để mau tàn nhan sắc Thấy nàng âu sầu Lòng ta héo hon quặn đau từng khúc ruột Dù nàng có muốn hay không Thì trái tim ta đã thuộc về nàng Bạn của nàng bây giờ là bạn của ta Còn kẻ thù của nàng Tất nhiên cũng chính là kẻ thù của ta A sư đáp, "Hoàng đế Ragasu, tôi hiểu tấm chân tình của ông và rất lấy làm cảm kích, nhưng xin đừng bắt tôi trả lời ông sớm. Tôi cần có thời gian suy nghĩ chín chắn thêm." A sư đau khổ nghĩ, "Ta là nữ hoàng Ai Cập, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này suốt 20 năm, ta đã chờ đợi men sư, nhưng bây giờ hắn không ngó ngàng gì đến ta nữa. Có lẽ Ragasu là sự lựa chọn đúng đắn nhất của ta lúc này." Ragasu mỉm cười Ha ha, cô nàng đang dao động. Ragasu nói tiếp: "Asisu ơi, nàng là người đẹp nhất trong số những người đẹp mà ta từng quen biết. Xin hãy vì ta, cất hết những nỗi buồn kia đi. Ta muốn trên mắt môi nàng chỉ toàn những nụ hồng hạnh phúc." Asisu đau khổ nghĩ: "Cuộc đời sao quá trớ trêu. Biết bao người ái mộ quỳ dưới chân ta van xin tình yêu, thế mà ta vẫn dựng dưng mãi quất quay đeo đuổi mối tình vô vọng." Suốt đời ta không bao giờ quên được thời thơ ấu tuyệt đẹp với Menfui sư. A sư nhớ lại, Menfui sư, em chờ chị với. Menfui sư chạy đi và nói, không, ta ghét chơi với bọn con gái. A sư nói, Menfui sư, đừng ra ngoài đó nguy hiểm lắm. Menfui sư khó chịu, hừ, cái chị này. A sư hôn Menfui sư, lỡ em có làm sao thì chị đau khổ lắm đấy. Ragasu nói tiếp, A sư hãy vui lên nào. không lẽ nàng tiếp với ta một nụ cười sao? ragasu nhìn ra ngoài trời, trời sắp sáng, chúng ta đã thức trắng một đêm. izumin vẫn ngồi trên mỏm đá, đêm đã qua đi. bẩm hoàng tử, xin hãy lui về quán trọ nghỉ ngơi, ngài đã ngồi nơi vách đá này suốt đêm dưới màn sương lạnh, không khéo ngài ốm mất. izumin nói, mặc kệ ta, các ngươi hãy về đi. izumin nghĩ, vừa rồi có sao băng, điểm lành hay dữ vậy? men phu sư, ngươi thật tốt số. Vì đã có được nàng Carol một viên ngọc toàn bích, nàng vừa tài sắc vừa đức độ, có lẽ suốt cuộc đời còn lại của Izumin này sẽ không bao giờ tìm được một ý chung nhân hoàn hảo như thế. Trời sáng rồi. Izumin nói, lạ thật, ta đã nhờ Ruka theo dõi hoàng đế Ragasu sứ Babylon. Thế mà đến giờ ta vẫn chưa nhận được báo cáo, không biết tên vua ấy tiếp cận bà hoàng Asisu với mục đích gì. Cùng lúc đó, hoàng đế Angol sứ Assyria cũng đang chờ tin. Angol nói, Sao? Vẫn chưa có tin tình báo từ Ai Cập à? Ta đã gửi hàng chục sát thủ đến TB Hồng ám sát sư ngay trong lễ cưới Bọn chúng vẫn chưa động thủ sao? Lính Assyria nói Bấm hoàng thượng Có lẽ lễ cưới được bảo vệ quá nghiêm ngặt Angol nói Im đi, bọn sát thủ đúng là anh hại San nói Xin hoàng huynh bớt nóng Angol bực tức nói Cả các ngươi nữa, toàn một lũ ăn hại Chỉ uống công ta nuôi sư, Caron Ta không thể đội trời chung với các ngươi Hoặc là ta hoặc các ngươi sẽ phải biến khỏi mặt đất này Yamari vẫn quan sát thái độ của Angol Đêm đầu tiên của lễ hội thần Amen Đã trôi qua một cách bình yên vui vẻ Nhờ sự cảnh giác của đội tuần tra hoàng gia Đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra Mặc dù trong kinh thành tràn ngập bọn gián điệp nước ngoài trà trộn Đội tuần tra hoàng gia Ai Cập nói với nhau Tình hình bên đấy thế nào Báo cáo bên này ổn cả Đừng quá chủ quan Caron ngắm bình minh buổi sáng Ồ, bình minh đẹp quá, một ngày mới đã bắt đầu Từ hôm nay, cuộc đời mình sẽ rẽ qua một bước ngoặt mới Với những trọng trách nặng nề phía trước Không ngờ mình trở thành vợ của một pharaoh cổ đại Anh Ryan mà biết được tin này, chắc anh ấy nổi điên lên mất Không chừng còn đánh đòn mình nữa Anh ấy vốn là người nguyên tắc Caron nghĩ cảnh sư và Ryan gặp nhau Hai người ấy mà gặp nhau, thế nào cũng gây lộn nghĩ đến đó, Carol ôm đầu, không, xin anh Ryan hãy hiểu cho em. Men Phu sư đến bên Carol và ép nàng vào tường. Nàng vừa nói gì? Men Phu sư nghiêm mặt, hãy nhắc lại đi. nào, khai ra đi chứ. Carol ngơ ngác, ơ, khai cái gì ạ? Men Phu sư ôm Carol lên cao. Ryan là ai? Carol la lên, ối ối, buông em ra. thả em xuống nào? Men Phu sư nói, hãy khai thật đi, rồi ta thả. Caron nói, Ryan là anh trai em. Men Phui sư khựng lại, anh trai à? Ừ ừ, ta nhớ rồi, nàng đã kể một lần. Carol ôm chặt lấy Men Phui sư và Men Phui sư cũng vậy. Carol nói, em nhớ mẹ và các anh. Em xa gia đình lâu quá rồi còn gì. Men Phui sư ôm Carol và nói, nín đi Carol, tiếc là ta không biết thủ đô Cairo ở đâu, cũng không biết Hoa Kỳ là nước nào. Có lẽ nó ở một châu lục khác, ở cách chúng ta rất xa. nhưng hãy yên tâm ta đã cử người đi về phía tây tìm kiếm hy vọng sớm có tin tức men phui sư và carol đứng ở trên tường thành binh lính nhìn thấy vui vẻ nói chúc mừng hoàng gia có cô dâu mới hoàng phi vạn tuế vạn vạn tuế họ tung lên cho carol những bó hoa sen carol đón nhận và nói cảm ơn cảm ơn các bạn binh sĩ sao các anh biết tôi thích hoa sen những người lính nói đâu chỉ chúng tôi cả vương quốc đều biết điều đó mà lệnh bà là con gái thần sông nin được sinh ra từ một bông sen khổng lồ phải không ạ bản thân lệnh bà cũng là bông sen quý nhất hoàng phi ơi toàn dân chúng tôi yêu bà lắm men sư vô cùng hạnh phúc và rạng rỡ vẫy chào binh lính carol ngước lên nhìn men sư nghe nói trong chương trình học khảo cổ có đề cập nhiều đến hoàng đế men sư và những thành tựu mà ai cập đạt được trong thời điểm này đáng tiếc là mình mới học năm thứ nhất trong khi chuyên đề đó được giảng dạy ở năm thứ ba đại học Mọi người nói, có Hoàng Phi Anh Minh cai trị, nhất định Ai Cập sẽ ngày càng phồn vinh. Caron xúc động nghĩ, thần dân quá tin tưởng ở mình, sắp tới mình sẽ phải nỗ lực hết sức để đáp lại tình nghĩa ấy. Binh sĩ Hô Vang thề quyết trung thành với Hoàng đế, xin thề. Ragasu và Asisu ở bên này nhìn thấy cảnh đó. Ragasu nói, không ngờ đôi vợ chồng trẻ ấy lại được thần dân và quân đội cả nước ủng hộ yêu kính đến vậy. Cô gái tóc vàng vô danh ấy bây giờ đã là thần tượng của cả một dân tộc. A sư thấy sư vô cùng hạnh phúc bên Caron thì uất hận. Tất cả là do ta, chính ta đã đưa nó về Ai Cập. Ragasu nói tiếp, bây giờ carol ngang hàng với nàng rồi đấy và được lòng dân hơn, thậm chí cô ta hơn nàng về quyền lực. Cứ nghe tiếng reo hò của thần dân Ai Cập cũng đủ biết. A sư nghe vậy thì nổi lửa, khốn kiếp, con bé nô lệ hèn hạ ấy mà đòi ngang hàng với ta ư. Ragasu nói, đó là sự thật không thể chối cãi. A-si-sư không kiềm chế được, "Không, đó là một sự sỉ nhục cho vương triều mấy trăm năm lần lấy này. Toàn dân Ai Cập đã u mê cả rồi nên mới tôn vinh con bé đó, nó chỉ là một con bé nô lệ ngoại quốc, không phải con gái thần sông Nin." Ta không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy mặt con tóc vàng nói cười tươi rói với hoàng đế Menfui sư cùng bọn dân đen bẩn thỉu. sư nói với Ragasu, "Hoàng đế Ragasu, tôi quyết định rồi." Tôi nhận lời cầu hôn của ông và chấp nhận về Babylon sinh sống. Ragasu cầm tay sư và nói, Ôi, tôi biết ngay, cuối cùng người đẹp sẽ phải đồng ý mà. Rõ ràng, chỉ có ta mới đem lại hạnh phúc cho nàng. Ari vội quỳ xuống tâu, tâu lạnh bà, lệnh bà đã suy nghĩ kỹ chưa? sư nói với Ari, Ari, ta suy nghĩ kỹ lắm rồi, bọn họ đã làm đám cưới với nhau, thì không có cớ gì ta chịu ngồi than khóc. Và lại, ta cần có một chỗ nương tựa nhờ vả. Ragasu nói, vâng, Ragasu này thề hết lòng phục vụ người đẹp. Asisu nói, hãy tiến hành các nghi thức đi. Menfui sư nghe tin thì vô cùng vui mừng. sao cơ, chị ta đã nhận lời cầu hôn của ngài ư? Ragasu đáp, vâng, thưa hoàng đế Menfui sư, đây quả là tin mừng cho nhân dân hai nước Ai Cập và Babylon. Carol lo lắng và nghĩ, Asisu chỉ có quyết định vội vã không? sư vui mừng, hay lắm Tể tướng Imhotep nói Triều thần chúng tôi xin chúc mừng nữ vương sư vui mừng đến bên Ashisu Chị ơi, em tin chị sẽ hài lòng với cuộc sống mới Nghe nói đất nước Babylon rất giàu đẹp Hoàng đế Ragasu lại là người tử tế Ashisu nói cảm ơn Carol nghĩ Ragasu mà tử tế ư Mình lo cho chị ấy Nhưng mình không thể ngăn cản được Đây là chuyện riêng tư của chị ấy Men phu sư quay qua Caron, "Gì vậy Caron?" Ragasu nói, "Thư hoàng đế Men phu sư, xin ngài hãy loan báo tin vui này cho dân chúng biết. Tôi muốn tổ chức lễ hứa hôn với nữ vương Asisu ngay ngày mai. Tôi cũng muốn ngay sau tiệc cưới sẽ đưa nữ vương Asisu về nước, hoàng đế thấy thế nào?" Men phu sư bất ngờ, "Sao vội vàng thế?" Men phu sư nói, "Ragasu, ngài tính sao cũng được, nhưng nhất thiết phải hỏi qua ý chị Asisu, ta muốn mọi việc đều do chị ấy quyết định." Men phu sư nói với các quan: "Các khanh hãy chuẩn bị đại tiệc mừng chị ta." Ruka nhìn Ragasu, gã Ragasu này có tướng mạo rất gian ác. Ragasu rất mừng, "He he, mưu kế của ta đã xong bước một." Hắn tới nói với Caron: "Xin lỗi, tôi có một đề nghị với quý hoàng phi." Caron hỏi: "Sao ạ?" Ruka quan sát Ragasu, ta có linh cảm rất xấu về gã quốc vương này. Ánh mắt hắn nhìn Caron đầy ẩn ý dục vọng. Caron nghĩ: Ta tin chắc gã đàn ông này không phải người đàng hoàng. Chị sư đã chọn nhầm người. Ragasu nói với Karol. Hôm qua nữ hoàng sư đã đứng ra làm chủ tế, làm chứng cho hôn lễ của cô với hoàng đế sư trước thần linh. Vì vậy, tôi đề nghị cô sẽ đứng ra làm chủ tế cho hôn lễ của chúng tôi tại triều đình Babylon vào tháng tới. Cô nhận lời nhé. Karol bất ngờ, tôi sẽ làm chủ tế ư. sư bất ngờ, ngài nói sao Ragasu? Caron sẽ đến kinh thành Babylon dự lễ cưới của ngài và Asisư. Caron nói, ngài thật tình muốn mời tôi. Ragasu nói, vâng, còn ai xứng đáng hơn Hoàng Phi Caron nữa. Cô là niềm tự hào của người Ai Cập. Sự có mặt của cô vì thế sẽ là vinh hạnh vô cùng lớn cho dân tộc Babylon. Caron nói, đề nghị của ngài làm tôi bất ngờ quá. Caron nghĩ, một chuyến công du đến Babylon, kể ra cũng thú vị đấy. Mình sẽ có dịp thấy tận mắt tháp Ba Bel còn nguyên hiện trạng. sư nghĩ, lạ thật, tại sao Ragasu mời chính Caron, quan tể tướng Imotep có thể đại diện ta được mà Ragasu nói, ý Hoàng Phi thế nào ạ? Caron nghĩ, mình vốn say mê môn khảo cổ, đây là cơ hội tốt để học hỏi, có khi giúp ích cho việc trị vì Caron nói, ngài hãy để tôi suy nghĩ Caron nghĩ, liệu con người này có đáng tin hay không? Triều thần thắc mắc, sao thế nhỉ, thiếu gì người có thể đại diện Ai Cập, tại sao họ chỉ mời lệnh bà? Men Phui sư đến bên Caron và nói: "Thưa ngài Ragasu, ngài đã hỏi ý chị ta chưa?" A -si sư đi tới và nói: "Men Phui sư, chính chị nảy ra ý định mời Caron đấy." Cả Men Phui sư và Caron bất ngờ. Men Phui sư hỏi: "Là chị ư?" Caron nghĩ: "Nghĩa là sao?" A -si sư vui vẻ nói: "Caron, bấy lâu nay chị xử sự, sự không tốt với em. Chị hối hận lắm, vì vậy, muốn nhân dịp lễ cưới của chị, xóa tan mọi hiềm khích xưa nay giữa chúng ta." em nhận lời đến chung vui với chị nhé men phui sư chị xin lỗi vì lâu nay không hiểu carol hãy cho chị một cơ hội để chị em làm lành men phui sư nghĩ a Si sư tôi cũng muốn tin chị lắm nhưng chị có thật lòng không carol nghĩ chị a Si sư ghét mình do ganh tức nay chị ấy đã có chỗ nương thân có lẽ chị ấy đã nghĩ lại a Si sư nói tiếp đừng lo men phui sư chị hứa rằng sau hôn lễ sẽ trả carol về ai cập ngay không giữ lâu đâu mà sợ Triều thần nghe vậy thì rất vui mừng, hay lắm. Ha ha, hai chị em gái đã trở nên thuận thảo, thật là đại phúc cho Ai Cập. a sư nói với Caron, Caron thân yêu, em nhận lời chứ? Caron đáp, vâng ạ. Triều thần nói với nhau, vậy là nữ hoàng đã nghĩ lại. Ừ, có lẽ đức độ của hoàng phi Caron làm bà chị chồng cảm động. Hoàn hô liên minh Ai Cập Babylon, hoàn hô nữ hoàng a sư. sư men fui sư miễn cưỡng chấp nhận. Thôi được rồi, ý chị ta đã thế thì ta đành chấp nhận Hoàng Phi Caron sẽ đại diện Ai Cập dự lễ cưới của quốc vương Babylon. Ragasu nói, đa tạ ngày sư thật là một vinh dự lớn cho người Babylon. Ashisu nói với Caron, Caron hãy bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của chị, hãy thả trôi mọi hiềm khích giữa chúng ta xuống dòng sông nin kia em nhé. Caron rất mừng, đáp, vâng ạ. Chị ơi, em sung sướng lắm. Ashisu nói, còn điều này nữa. Em hãy chăm sóc Menfui sư. đáp vâng ạ. sư nói, hẹn gặp lại ở kinh thành Babylon. Nói rồi sư bỏ đi. Carol nghĩ, tội nghiệp chị sư, phải xa rời Ai Cập, làm dâu xứ người, chắc chị ấy buồn lắm. Mình cầu mong cho chị ấy được hạnh phúc. Hy vọng Menfui sư nói đúng, chồng Ragasu giữ tướng nhưng lại tốt bụng. Menfui sư nói, nữ hoàng sư và hoàng đế Ragasu đã quyết định việc hôn nhân. Hãy thông báo ngay cho dân chúng Ai Cập tin vui này Vì tình hòa hảo giữa chúng ta và vương quốc Babylon Tiệc mừng sẽ kéo dài 3 ngày Sau đó nữ hoàng sẽ lên đường về Babylon Chuẩn bị cho đại lễ tưng bừng bên đó Toàn dân nghe tin thì vui mừng Hoan hô Ruka nghĩ ba ngày nữa nữ hoàng Asisu sẽ lên đường sang Babylon Sau đó ít hôm cô gái sông Ninh sẽ đi theo dự lễ cưới của họ Phải báo ngay tin này cho hoàng tử Izumin Carol gọi kìa ruka giúp tôi với ruka đáp vâng ạ carol nói anh giúp tôi bó những bông sen này lại nhé ruka bất ngờ carol nói ơ kìa sao còn đứng đấy tôi đang vội mà ruka đáp dạ ruka vừa bó hoa sen vừa hỏi carol bao giờ cô lên đường sang babylon dự lễ cưới cho tôi đi theo nhé carol nói tất nhiên là anh phải đi theo tôi rồi tôi đã xin với men phui sư À này, anh đã từng đến Babylon chưa? Ruka đáp, dạ có vài lần ạ Carol vui vẻ nói với Ruka. Tôi đọc trong sách sử, được biết vào thời điểm này người Babylon đã xây xong tháp Babel, rất nổi tiếng về quy mô và tầm cỡ, tôi muốn xem tháp ấy. Ruka ngạc nhiên, ủa, tháp đó tên là Babel ư? Caron nói, anh đi Babylon mấy lần mà không biết à? Ruka ấp úng, ơ tôi... Caron nói tiếp. Theo các nhà sử học, trong suốt 500 năm, tháp Ba Bèo đã được phá đi xây lại rất nhiều lần. Mãi đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên mới được hoàng đế Nepcadonejan hoàn thành. Xin lỗi, tôi nói chắc anh không hiểu. Ruka nói, vâng, thật tình tôi chỉ biết ở Babylon có một cái tháp cao. Maccaron sáng lên và nói, đấy, chính là tháp Ba Beo đấy, nhưng mãi sau này nó mới được đặt tên. Anh không biết cũng phải. Ruka nghĩ, thật kỳ lạ. cô gái này am hiểu cả những chuyện tương lai mấy ngàn năm sau hoàng tử izumin nhìn người thật không sai carol đúng là một nữ thần tái thế cứu đội trần gian men phui sư gọi carol nàng làm cái gì ở hồi sen thế tại sao không vào dự tiệc carol giật mình oái men phui sư đến bên carol và nói ta đã bảo bao nhiêu lần rồi việc hái hoa là của tỳ nữ sao không sai bảo chúng carol nhìn men phui sư và nói ơ kìa vì sao chàng nổi cáu với em Aa, à à, chắc chàng buồn vì sắp phải chia tay với chị Asisu chứ gì? Men Phu sư nhanh mặt nói. Anh nói vớ vẩn. Carol nói, em muốn tự tay hái hoa để tặng chị ấy. Men Phu sư ôm Carol và nói, ta buồn bực không phải vì việc Asisu lấy chồng phương xa. Babylon là một cường quốc có nền nông nghiệp phát triển. Asisu về làm dâu bên đó, ta rất an tâm. Carol ôm chặt Men Phu sư và nói, Thế chàng buồn vì lẽ gì? Men Phu sư nói. Hừ, nàng biết rồi còn vờ hỏi đôi uyên ương ôm chặt lấy nhau men sư nói ta buồn vì chẳng bao lâu nữa phải tiễn nàng đi ba satis chúng ta sẽ phải xa nhau ít nhất là nửa tháng nàng đi chắc ta sẽ nhớ lắm đấy carol vẫn ôm men sư và nói nhưng rồi em sẽ trở về với chàng với thần dân ai cập mà em có đi luôn đâu carol thấy nữ quan nefutera thì gọi bà nefutera mang hoa vào phòng tiệc giúp tôi nhé Chị Ashisu cũng rất yêu hoa sen Tôi sẽ đi hái thêm Một giọng nói nói với rắn hổ mang Rắn hổ mang của ta Hãy làm phận sự đi Ashisu nói với Ragasu Hoàng đế Ragasu Em đang háo hức muốn biết đất nước Babylon của chàng đẹp thế nào Ragasu đáp Đừng nôn nóng Sau yến tiệc hứa hôn chúng ta lên đường ngay mà Ragasu nói nhỏ với Ashisu Chuyện carol hãy cứ để ta lo Nàng yên tâm Tể tướng Imotep nói Nào, xin mời nâng cốc chúc mừng lễ hứa hôn. Chúc cho tình hữu nghị hai nước đời đời bền vững. men sư hạnh phúc bên Caron nâng ly lên và nói Tất cả hãy cùng cạn chén nào, trăm phần trăm đấy nhé. Triều thần vui mừng nói, tôn lệnh hoàng thượng. Caron vui mừng, chúc mừng chị sư Trong cách anh Ragasu chăm sóc cho chị ấy, mình đã thấy yên tâm. Chị ấy xinh đẹp, thông minh, nhất định phải được hạnh phúc. Ragasu tới rót rượu cho Caron và nói Người đẹp tóc vàng, uống với tôi một ly nhé. Chúng ta sắp thành người nhà rồi mà. Men sư thấy vậy thì nghĩ, hừ, anh ta say rồi. Ragasu nói, muốn đến Babylon phải mất sáu ngày đường, trong đó có ba ngày đi thuyền xuôi dòng sông Nin trước khi dùng lạc đà băng qua sa mạc. Người đẹp tóc vàng biết cưới lạc đà chứ? Caron đáp, vâng thưa ông. Men sư cầm lấy ly rượu của Caron. Xin lỗi, hoàng phi của ta uống rượu không được, để ta uống thế. Menphu sư kéo Caron ngồi bên cạnh mình. Caron nói: "Tôi cũng mong đến Babylon để xem ngọn tháp nổi tiếng." Ragasu cười nói: "Không chỉ có ngọn tháp, xứ sở chúng tôi còn nhiều thắng cảnh rất đáng xem. Thưa hoàng phi, chúng tôi sẽ mong cô từng giờ từng phút đấy." Caron nói: "Vâng, thưa ông." men Menphu sư vừa uống rượu vừa giận dỗi nói: "Hừ, nàng có vẻ khoái chí, khoái đi Babylon lắm hả?" Caron nói: chàng lại khó chịu rồi." sư choàng tay ôm cổ Caron và nói Ừ đấy, thật lòng ta chẳng muốn nàng đi đâu cả Carol nói Nhưng đây là một nghi thức ngoại giao Đâu có từ chối được Ragasu thấy cảnh đó thì nghĩ Hừ, một cô gái mỏng manh như thế Lại phá được tinh thần Assyria ư sư thấy cảnh đó thì mắt bốc hỏa Ari cầm một chiếc hộp trên tay Nữ hoàng ơi, em sẽ trả thù cho ngài Tiếng cung nữ kêu lên Ôi Unasu và Ruka chạy tới Chuyện gì vậy? cung nữ chỉ vào một cung nữ đang nằm dưới đất. cô ấy, ruka kiểm tra và nói, cô ta bị rắn hổ mang cắn, chết đã nửa giờ rồi. una sư sững sốt, rắn hổ mang ư? triều đình đang có tiệc, không nên để lộ chuyện này ra, phải giấu cái xác đi. cho người truy bắt con rắn ngay, tăng cường cảnh giác. ari cầm chiếc hộp và nói, carol, mi phải chết, ta còn một bầy rắn đây. có tiếng gọi, ari, ari. ari quay vào trong và nói. Tướng quân Nakuto, tôi tưởng ngài đang chấn giữ hạ Ai Cập. Nakuto nói, nghe tin nữ hoàng đi làm hoàng phi Babylon, tôi ngạc nhiên quá, vội đến đây hỏi cho ra lẽ. Ari nói, đúng vậy. Nakuto và đoàn tùy tùng nói, khó hiểu quá. Asisu bước vào, gì thế? Nakuto và tùy tùng tung hô, lệnh bà vạn tuế. Asisu nói, có gì đâu mà khó hiểu. Nakuto nói, bẩm, theo luật lệnh bà vẫn được sở hữu một phần ba vương quốc Ai Cập. Tại sao lại bỏ tất cả để chấp nhận làm Hoàng Phi một nơi xa xôi cách trở như thế? A Ashisu đau khổ ôm mặt khóc. Hừm, tại sao ư? Chính ta cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng ta thề chắc chắn với các ngươi một điều, ta sẽ không ở Babylon mãi đâu. Mà sẽ còn trở về Ai Cập với tư thế khác, ngày đó không còn xa. Nakuto nói, vâng, chúng thần tin nữ vương là người đa mưu túc trí, đâu dễ dàng chịu buông xuôi số phận như vậy. Nakuto này nguyện trung thành phục vụ lệnh bà đến hơi thở cuối cùng, Chúng thần xin phép lui về hạ Ai Cập chờ tin vui. A-si-sư nói, hỡi các vị linh thần Ai Cập, hãy phù hộ cho kẻ tôi tớ các ngài. Men-fui-sư, ngươi hãy đợi đấy, nhất định ta sẽ còn quay lại đây. Ngươi đã mê đắm con bé ngoại quốc tóc vàng kia, đến nỗi ruồng lấy hoàng thân quốc thích của mình, tự ngươi đã chuốc lấy hận thù, ta, nữ hoàng A-si-sư, nhất định sẽ trở về Ai Cập trong tư thế của người thống trị. Thuyền hoa đã sẵn sàng, kính mời nữ hoàng lên đường, mời hoàng đế ra ra ga cảm ơn quân ở hạ ai cập nói kính chúc lệnh bà thượng lộ bình an lệnh bà đi làm dâu xa nhớ giữ gìn sức khỏe chúng tôi sẽ nhớ lệnh bà lắm carol nhìn A-si-sư vô cùng ngưỡng mộ A-si-sư ơi chị xinh đẹp quá cung nữ dân lễ vật xin dân nữ hoàng quà tặng của thần dân tb hãy xếp tất cả xuống thuyền carol nói với men phui sư chị ấy đúng là một tuyệt thế giai nhân khó ai sánh kịp men phui sư nhìn carol nói Caron của ta cũng đâu thua kém gì Caron nói Em xấu xí thì mồ vui Sư nói Nào lên thuyền Chúng ta sẽ tiễn đoàn một khúc sông Quân Hy to báo với Izumin Tâu hoàng tử Đoàn thuyền đã tách bến Đúng là nữ hoàng Asisu đã đi lấy chồng Izumin nói Vậy là nguồn tin của Ruka chính xác Vài hôm nữa Đoàn của Caron cũng sẽ lên đường sang Babylon Có Ruka đi theo tháp tùng Ta có thể yên tâm thực hiện kế hoạch người dân ai cập đưa tiễn a sư chúc lệnh bà trăm năm hạnh phúc tạm biệt lệnh bà chúc thượng lộ bình an chúc mừng tân hoàng phi babylon hoan hô Ho. ragasu nói với men phu sư hoàng đế men phu sư xin tạm biệt ngài ở đây cảm ơn rất nhiều men phu sư đáp tạm biệt hẹn ngày gặp lại hoàng đế ragasu xin ngài lưu ý chăm sóc chị tôi ragasu nói ngài yên tâm hai chúng tôi đã trở thành một rồi mà Men Phui sư nói với A sư: "Chị ơi, ở phương xa nếu cần gì hãy nhắn về cho ta biết nhé. Chúc chị trăm năm hạnh phúc, chị A sư." A sư thầm nói: "Men Phui sư, ta không hề yêu Ragasu, trong tim ta mãi mãi chỉ có một hình bóng Men Phui sư ngự chị. Đó là sự thật, một sự thật phũ phàng mà số phận khắc nghiệt đã dành cho ta." A sư bỏ đi, Men Phui sư nhìn theo: "Chị A sư." Ragasu nói với Carol. chào người đẹp tóc vàng hẹn gặp lại nhất định nàng phải làm chủ tế lễ cưới của ta đấy carol đáp vâng tôi hứa mà ragasu đắc ý he he tạm biệt ragasu nói cảm ơn vì đã đưa tiến carol nói với theo chị asisu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé tạm biệt men sư nói asisu đã đi rồi carol tựa vào ngực men sư và nói em sẽ nhớ chị ấy lắm tể tướng Imotep nói Mời bệ hạ hồi cung, mời lệnh bà Nữ quan nói với Caron Thư Hoàng Phi, bản khắc đá đã hoàn tất Caron nói, cho tôi xem nào Người thợ khắc nói với Caron Loại thạch bàn này rất nhẹ, có thể nổi trên mặt nước Caron rất vui và nói Tốt lắm, cảm ơn anh rất nhiều Mình sẽ đem bản khắc này thả xuống dòng sông Ninh Hy vọng các nét khắc sẽ bền vững theo thời gian đến tận thế kỷ 21 như thế sẽ có cơ may những người ai cập hiện đại nhận được họ sẽ thông tin cho anh rayan và mẹ mình gửi mẹ anh rayan anh Rode, chimmy cùng các bạn của carol xin mọi người yên tâm carol vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc bên chồng là hoàng đế men sư carol chuẩn bị quà mừng cho asisu chà loại gấm này đẹp quá rất hợp với nữ vương asisu hãy xếp vào danh mục quà mừng lễ cưới nhé cung nữ nói vâng thưa lệnh bà Caron hỏi, thế còn nữ trang đá quý, đã xếp vào hộp chưa? Cung nữ đáp, dạ rồi ạ. Cung nữ vào tâu, tâu lạnh bà, dầu thơm đã được mang đến. Nữ quan nói với cung nữ, Hoàng Phi Caron chuẩn bị đi Babylon, phải sắp xếp quà mừng đám cưới nhanh lên. Cung nữ đáp, vâng thưa nữ quan. Caron nói, không biết bằng ấy đã đủ chưa nhỉ, còn thiếu món gì không? Nữ quan tâu, thưa Hoàng Phi, thế này là nhiều gấp đôi đề nghị ban đầu của Hoàng thượng rồi ạ. Tất cả đều là những thứ thượng hảo hạng Caron nói Dù sao sư cũng là nữ hoàng Ai Cập Vì vậy quà cưới phải được tuyển chọn thật kỹ lưỡng Để xứng đáng với tầm vóc một mẫu nghi Ai Cập Nếu không người ta cười cho Caron nghĩ Còn nhiều việc phải lo đấy Đây là chuyến công du đầu tiên của mình Trên cương vị là một hoàng phi Phải xem lại danh mục lần nữa cho chắc ăn. Cung nữ nói với nữ quan Hình như lệnh bà chưa may áo mới đi dự lễ cưới Nữ quan nói Đúng vậy Carol xem danh mục và nói cần thêm gì nhỉ? Nữ quan nói với Carol, coi kìa, hoàng phi chỉ lo quà tặng cho cô Axi sư đến nỗi quên cả việc của chính mình. Cô cũng phải chuẩn bị áo quần chứ. Nữ quan nói chuyện với các cung nữ, triều đình ai cập chúng ta thật may mắn có được một vị hoàng phi tài đức cao thượng như vậy. Mặc dù trước đây bị Axi sư đối xử không ra gì, hoàng phi Carol vẫn lấy tình cảm ra đáp lại. không một lời oán trách không một ý nghĩ hận thù một con người quá tốt một cung nữ nói đúng thế ạ vâng tiếng lành về đức độ của hoàng phi đã lan xa khắp các châu lục cô ấy quá hiền chứ gặp tôi tôi không để yên bà sư đâu nữ quan nói nhờ cách xử sự của Caron, bà sư đã đổi tính một cung nữ nói sư đổi tính ư tôi chẳng tin điều ấy nữ quan và các cung nữ mãi nói chuyện với nhau Không ai biết rằng những con rắn đã chui vào hành lý. Ruka tới báo với Caron, mời lệnh bà vào cung, hoàng đế đang đợi nãy giờ. Caron giật mình, ý trời ta quên mất. Caron vội chạy đi và nói tôi có hẹn với chàng. Khỉ thật, mình trễ hẹn vì mãi soạn hành lý đi Babylon. Ruka hỏi Caron, thưa lệnh bà, đã biết ngày giờ xuất phát chưa ạ? Caron nói, chưa đâu. Tôi lo quá, lỡ có gì sơ suất. thì mất thể diện cả quốc gia. Ruka này có gì anh giúp tôi nhé. Ruka vui vẻ nói. Thần rất sẵn lòng. Cũng may thần có biết đôi chút về tục lệ người Babylon. Caro nói. Thế thì tôi yên tâm. Menphu sư và các quan đang bàn việc triều chính. Menphu sư nói. Kế hoạch phát triển thủy lợi cứ thế mà làm. Có ai hỏi gì nữa không? Imotep nói. Thần xin hỏi à. Ý kiến xây đập dẫn nước tưới tiêu của hoàng phi rất hay. Nhưng việc thực hiện rất khó. Men sư nói Việc ấy ta đã hỏi Hoàng Phi Caron và đã nắm được kỹ thuật xây dựng cơ bản. Nhưng để tiến hành phải đợi nước sông Ninh rút bớt đá. Lúc đó ta sẽ cho dựng kè đá chặn nước đầu nguồn đổi hướng dòng chảy. Các quan trầm trồ Ồ hay quá, kế hoạch hay thật Hoàng Phi giỏi thật. Phải là một bộ ốc phi thường như Hoàng Phi mới nghĩ ra được. Công trình thủy lợi này hoàn thành sản lượng lúa mì sẽ tăng vọt. Caron thầm nghĩ chuyện nhỏ mà men phui sư nói bây giờ chuyển sang bàn chuyện khác carol nói khoan đã men phui sư quay sang nhìn carol gì thế hoàng phi carol nhìn men phui sư và nói xin lỗi song song việc xây đập cần làm ngay hai kênh đào tháo nước ra biển mùa lũ hai con kênh đào này sẽ giúp thông thương hàng hóa bằng đường biển vừa an toàn vừa đỡ tốn kém im mô tép trầm trồ tuyệt vời đúng là một ý tưởng thiên tài tại sao bấy lâu nay ta không nghĩ ra nhỉ Việc này sẽ giúp ngành hàng hải phát triển. Quan tư tế nghĩ, Caron, cô ta là một kho kiến thức vô tận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like video, để lại bình luận, đăng ký kênh và bật chuông giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.